Làm người kinh chứ làm người sợ nên giúp nhau đừng có hại nhau Nếu người đời học thức càng cao càng biết trọng hậu nhau mạng sông Trước càng biết trọng hậu nhau mạng sông Trước Đau khổ lấy làm cảm đồng đó mới là thật bốn tâm người nên làm cho ai cũng vui cười. Chớ nên để cho người than khóc lấy đạo đức ra làm căn gốc mà đem quan nhân đôi đáp lẫn nhau. Biết tiếc người từng giọt máu đầu Biết trọng sức cần lao kẻ khác Tranh tất cả những lời chúa chát Các hành vi bảo ác tranh luôn tránh mọi điều tham dọng điên cuồng tránh các việc chủ trương phi nghèa Những hành động khiến đời mãi mìa, Lo tranh xa không để mang vào. Việc ngày nay biết nhớ ngày sau, Tội giới phước thế nào xét kỳ. Tranh cử động theo lòng hồ mỹ, tranh hành di theo ý nhất thời Tranh hại mình, tranh hại người đời, và sự chi cũng xét nơi nhân hòa Luôn tiêu biểu tinh thần cao ca Tỏ rõ người văn hóa thượng lưu Vui lấy ân ra trả ánh cựu Vui chịu khổ để mưa đại nghĩa Lòng nhân ai thường lo trao trìa Biết Thiện lương chẳng để lãng quên Cách viết vừa lược kể nơi trên Đời văn vật càng nên sớm có Còn đang nghĩ thêm điều này nói Kể được nghe bài kể khác thêm thế giới ngày nay nhiều phát minh rất tài nhưng vấn đề sanh tử vẫn còn dở chưa hay loài người cứ phải chết cái chết không đổi thay thế là phát minh nay, chưa khỏi kiếp trần ai Dùng nó giúp nhân loài Sống chứ có mê sai Mê sai sanh tử mạng Tử mạng gây nạn tai Tai nạn bằng khoa học Thần thanh cũng châu mại Tình thương nhau nếu mất Tiêu diệt chỉ phút giây Trạng hòa bình thế giới Khá bảo vệ nhân loại Sự đại đồng bát hay Mau thực hiện đời nay Là người thì giúp đỡ Chơ phân biệt đông tay Sanh mạng cần tôn trọng Vô rằng khắc giống loài Kẻ khoe giúp người yêu Kẻ dở học người hay Mạnh đừng sanh lân hiếp Quyền chớ có ra hoài Giỡn không làm mặt dòi Hay chẳng có khoe tài Giàu đỡ nâng nghèo khó Không chỉ bảo ngu ngây Người sanh trên mặt đất Đồng giá trị như ai kính trọng đừng khinh bị Dũng thư chơ gắt gai ấy những điều đang có Ngay trên thế gian này Giết hại không ai muốn Thù oán chẳng ai gây Người nào cũng chân thật Không ai gác lường ai Thương nhau như huynh đầy Trọng nhau tở chân tay Tinh thần và vật chất Đều nâng đỡ cả hai Hòa bình khắp quả đất An lạc cá nhân loài Người sợ người không có Ai cũng chẳng y ai Của rơi không sợ mất Nhà ngủ khỏi thén gài Người đều cao giáo dục Đều trong nghĩa khinh tài Bề đức hành lo sửa Diệt tri thức lo khai Thôn quê như thành thi Đều vui vẻ đêm ngày Không còn người bị hiếp cũng hết kẻ bị đài Quảng ố không còn nữa Dân bảo cũng chẳng ai Người tự do như một Được bình đẳng nhân loài Nếu thật là tiến bộ Nếu thật có chân tài Làm vui cho mọi kẻ Không gây khổ cho ai Mọi người nên phản tình Ở những loại đời nay Tiếng kệ tuy đã dứt bên tay Nhưng lòng vẫn còn dài suy nghĩ Cảm ơn đấng siêu hình dẫn chi Các điều này nguyễn sẽ truyền ra Để cho người đời đảo gần xa có dịp độc để mà suy nghiệm, lẽ phải trái tự mình tìm điểm. Tránh cho thân khỏi chuyện sai lầm, trước là mình khỏi hối hận tâm, sau lại giúp người thêm phúc lời. Thế chân chánh làm ngay chẳng đợi gì thời gian theo dõi bên lưng Thường việc mai ít gặp hai lần Còn việc rối gặp luôn không hàn Khuyên người sự tu hành phải ráng Vì ít khi gặp đánh chánh đàn Muốn cứu mình hoặc cứu thế gian, Thiêu chánh đạo khó toan cứu nổi. Lòng tin tượng dũng là nguồn cội, Những tin làm tối lỗi càng sâu. Lấy nhiệt tâm xuông chẳng đủ đâu, Cần lấy tri xét cầu mới được. Đâu là tội còn đâu là phước Mà thế nào còn Phật thế nào Nhất thiết cần để trí suy dạo Phân tích kỹ rồi sao quyết định ma dạ dối Phật là chân chính ma hại người Phật chẳng hay ai ma làm cho nam nữ đỏ đại Phật cứu đổ gái trai giải thoát ma vị kỳ thành ra bảo ác Phật xả thân nên rất từ bi ma chỉ làm ngoài mắt tu Trì Phật thì cả trong ngoài đạo đức ấy đại khai diệt ma diệt Phật. Còn những điều tối phước sau đây, tội là hành động hại nhân loài phước là biết tạo gây lợi chung. Tội là việc khiến người kinh không, phước là đều giúp Chúng an vui Tội là lòng ích kỷ hai người Phước là tánh thương đời bô thị Tội làm việc trái đường đạo ly Phước là điều hợp với từ tâm Tội là xui kẻ tạo sai lầm Phước là khiến người làm tranh đăng Tội làm kẻ hư đời hái màng Phước giúp người nên hạnh an thân Tội hại người vật chất tinh thần Phước giúp kẻ linh hồn xác thịt Tội khiến kẻ lạc đường mù mịch Phước giúp người đến bước Quán minh tội hại người chịu kiếp tự sinh. Phước giúp kẻ nhẹ mình siêu thoát, tội tôm tất là điều tội ác. Phước kệ ra làm việc tốt lành, lòng thường mong tất cả nhân sanh phân tích rõ để hành đúng lẽ. Không những cứu mình còn cứu kẻ khỏi đường ma khỏi lẽ tối tình giúp thế gian giữ giữữ an ninh và cũng giúp nhân sinh hạnh phúc dân chung đã khổ sầu lâm lúc chắc không ai muốn chất khổ thêm Hãy lấy thường cầu khẩn ngày đêm cho thiên hạ được êm đời sống. Qua bên mối nhà đều trong ngâm vật giả không ai muôn ước ao cái thiện tâm bất luận người nào cũng đều có như nhau tất cả. Khác nhau chỗ biết làm khai qua Hay là không chịu mở ra thôi Lúc mới sành tênh thiện có rồi Làm tội ác từ hồi nhiễm thế Biết tỉnh ngộ quay về cõi rễ ngôi Phật tiên có thể trở nên tính Thiện mong người chớ bỏ quên dù sao cũng mau nên nhớ lại tội lỗi mi cũng nên hối cày nghe kể kính trai giới tu hành khuyên lẫn nhau lành giữ làm lành cùng giúp Đỡ khi sanh khi tự Nơi nào cũng lo hành thiện sự Tất trở nên không khi ôn hoàng bảo ác đâu còn cớ sanh ra Đau khổ kiếp người ta cũng bớt Giúp cảnh sông thanh bình khoái hược Còn giúp Cho khi thác siêu sanh Có phải chăng làm việc tốt lành Vì ai cũng có thể làm nên được Rất mong mọi nhân dân các nước Đồng chủ trương đại cuộc hiền hoà Để giúp cho tất Cả người ta được vui vẻ sống qua ngày tháng Một bài kể khác liền tiếp gian Chúng sanh khắp bốn phương vì nhỏ hẹp tình thương nên từ hồi vô thị Không ngất cảnh chiến trường, Nào là tiểu tai nạn, Nào là đái hoa ương. Từ sanh cho đến chết, Thường trong cảnh thế lương, Bao nhiêu điều thống khổ, Tự tai khách trần dương. Biết tội không chừa bỏ thế ác, cư giữa nương phàm tội còn thêm tội đã ác mãi ác trường kẻ thì cô hũng người thì thích bất lương tuy khác nòi khác giống không khác bảo cường Khổ khổ ta bà khổ, đa xô thiếu tình thương, tình thương nên mở rộng, thương hết kẻ bốn phương. Thành tâm lo giúp đỡ thật ý ở hiền lương, thuận hòa không gây gổ, chân thật chẳng gạt lường. Hòa bình đồng yêu chuồn Nhân đạo đồng chủ trương Người được như thế cả Thế gian tức thiên đường Nghe kể này cảm kích phi thường Nhận thấy rất thích đường hiện tại Hy vọng khắp năm châu nhân loài biết hồi tâm sửa cải như trên mở tình yêu rộng lớn mong m mình tạo thế giới hòa bình hạnh phúc người cùng biết thương nhau từ chút giúp đỡ nhau mỗi cuộc thăng trầm ai cũng đều được có tự tâm Không ai có ý làm ai khổ, Khi làm quấy tử mình biết hổ, Chẳng đợi ai đánh đổ đến mình. Đọc sự kinh trao luyện tánh tình, Không thẹn với anh minh tiền bôi, Đường sáng sủa quyết khai rộng lôi, Giúp Cho người lui tới tự do, cảnh bụng lầy được hết sợ lo, cũng khói bước lần dò tâm tôi. Học Phật diệt từ bi là coi nói thánh hiền nhân nghĩa là nguồn. Thương chung sanh lo cứu độ luôn Xưa nay vẫn một đường không khác Việc nhân nghĩa từ bi muốn đạt Thì tinh thần cương quyết phải nhiều Chướng ngại dù có gặp bao nhiêu Cũng chẳng để cho siêu lòng già Đem chi lớn ra làm đảo ca Đeo đuổi cho đến thoại nguyền Khi phải kiên thì đủ nhân kiên Khi phải dũng thì liền anh dùng Tùy phương pháp để mà áp dụng Tùy thời cơ để ứng biến quyền giúp Cho người vui vẻ ổn yên Trên đạo lý như trên đời sông Lòng yêu mến nhân dân càng rộng Thì tâm hồn xây dựng càng nhiều Cái tinh thần khiếp nhược càng tiêu Và ý chí cao siêu càng lớn Thấy ai khổ thì lòng đau đớn Chỉ giúp người chớ chẳng hại người Chính đó là tánh của Phật trời Mà tất cả người đời đều có Nếu người biết giữ gìn tánh đó Không để lòng dĩ ngã làm tan Tất nhiên cùng chữ Phật đồng hàn, Tình thương kẻ thế gian vô tầng. Dựt hết tình muốn hãm nhớ bận, Cũng không lòng thù hẳn ghét ganh. Lấy khoan dùng đôi với nhân sanh, Biết giúp đỡ như tình người mẹ. Thấy hạnh phúc thì lòng vui vẻ, Nghe khổ đau thì giá buồn rầu. Dù đi đâu và ở nơi đâu, Lòng thương nhớ lo đến mài. Phật đối với chúng sanh thế giới, Cũng nhớ thương như vậy khác chi, Cho nên người học, Đạo từ bi Các điều ấy Nên ghi nhớ rõ Ngồi tam bảo Quyết làm sáng tỏ Thật hiến lòng Cứu độ vô biên Nếu tinh thần giác ngộ Siêu nhiên Cho ba tính tục Tiên được thấy Như thế Mới đúng lời Phật Dạy và làm cho nhân loại xoay chung Hầu bỏ đi các việc giữ hung Giúp nhau được sống trong hòa khí Người nào cũng lo gìn đạo lý Biết thương nhau, biết quý lẫn nhau Tội lỗi không ai muốn phạm giàu, Ai cũng muốn dồi trao công đức. Tâm mô nhiễm hồng trần lo dứt, Quyết tụ cho giải thoát kiếp mây. Cõi niết bàn khi thác trở về, Như thế chẳng giật chi sanh kịp. Câu chuyện tới đây vừa nghĩ tiếp, tai liền nghe kẻ khác ngâm lên. Chúng sanh động giác ngộ, nhận rằng đời là khổ, thì bất luận người nào cũng như mình nên đổ. Đổ người bằng công Hoặc đổ người bằng của Giúp nhau có cơm ăn Giúp nhau có nhà ở Vui sương cùng sức chia Khổ lao cùng giúp đỡ Thông minh giúp dạy ngu Giàu sáng giúp nghèo khó Mạnh mẽ giúp Yếu hèn quán quyền giúp dân già, Tồn vong cùng chúng lo, An nguy cùng ủng hộ. Giúp nhau được yên lành, Giúp nhau hết đau khổ, Tận tâm thương yêu nhau, Tận tâm lo giải dồ. Đồng mở rộng trí tài, đồng nâng cao trình độ, phá tan hết rừng mây. Lấp bằng hết biển khổ, chúng lo việc giảng sanh, chúng lo việc quá độ. Đồng tâm niệm di đà, đồng xoay gương Phật tổ Thế giới được hoang minh, nhân sanh hết thô lộ Ai cũng thiện như nhau, cõi ta bà hết khổ Chúng sanh ở đời nay, sự khổ đau vô số Chết nhiều thứ dĩ kỳ Bệnh nhiều chứng quái gở Do người tạo gây ra Không phải tự nhiên có Cùng nhau biết làm lành Tức thanh trời lắng do Các việc ấy rất cần Đời nay mau thi thô Nếu để tháng ngày qua Kiếp thế gian sụp đổ chừng đó muốn ló toang đã ra ngồi thiên cổ ấy mê ấy vẫn quẩn mấy khổ kia tòng lấy khổ muốn kịp chịu lăn trôi khó tìm ra bến đỗ vậy chúng sanh đời nầy rán tu cho tỏ ngộ Nghe kệ qua khiến lòng mừng rỡ Nghĩ rằng mình hẳn có duyên chi Mới được nghe rộng nghĩa từ bi Đường Phật Pháp bước đi càng mạnh Thêm xác nhận tình thương ba tanh đôi với lòng Phật thanh giống nhau Loài người xanh trên cõi trần lao có liên hệ với nhau mật thiết cũng nhờ cây lẫn nhau mọi việc cho nên cần phải biết thương nhau Mặc dù là có khắc sắc màu hoặc là chẳng cùng nhau nòi dông Tình thương phải cần lo mở rộng mới giúp nhau cuộc sống đồng vui. Cũng chẳng làm xã hội đi lùi biết trao đổi khiến đời đầy đủ. Một mình chẳng thấy nào phong phú phải nhờ người giắt nó giắt kia. Hầu hết do kẻ khắc sớt chia Người mới có mỗi bề vật dùng Kẻ cài cái người lo tầm nhầm Kẻ cầu đường người đóng tàu xe Nhỏ như kim mỏng tở lụa the Đều nhờ kẻ làm ra mới có Ví dụ cái xác thân mình đó Cũng là nhờ cha mẹ sanh ra Đâu tự nhiên mà có người ta Các vật khác cũng là như vậy Do vật nó vật cái hộp lại mới trở nên tồn tại sanh thành nào khí trời nào có cây xanh. Nào ánh sáng nào dòng nước chảy đều là giúp sống cho nhân loại rất liên quan trọng đại với người. Yêu nó thì không thể sống đời, Từ xưa đến hiện thời vẫn thế, Người với người có dây quan hệ, Vật cũng người toàn thể nương nhau, Từ viết nào cho đến viết nào, Người với vật nương nhau tất cả. Nhìn đâu cũng thấy cần cảm tạ chứ không nên đem giả phụ phàng Kẻ cho rằng cô lập sống an Là kẻ ấy hoàn toàn phí nghĩa Nếu để ý nhìn ra bốn phía Thấy không nên chia rẽ với người Trái lại nên đoàn kết khắp nơi, Mình với kẻ sống đời mới dừng. Gặp thiên tai cùng nhau cứu chân, Nhân quả thì cùng chân ngắn nhau. Sự kết liên chặt chẽ chẳng nào, Người tránh khỏi khổ lao chừng này. Chịu suy nghĩ tức là nhận thấy Sự liên quan nhân loại ra sao. Cho nên làm người phải thương nhau, Lo nắng đỡ đổi trao mỗi việc. Không những đôi với người quen biết, Mà với ai cũng siết chặt tain. Diệt bán buông lòng giữ thắng ngay, cách đối xử thường ngài thành thật. Có người mất coi như mình mất, thấy người đau như giết mình đau. Sự tham gian trộm cướp đành nào hung hào đâu nờ. Lấy lượng tâm con người ra ở Sự bất lành rất khó sanh ra Đối với ai cũng có thể hoà Cái phẩm giá người ta không mất Dù chẳng biết đạo tiên đạo Phật Cũng phải dình tư cách Con người cách nói năng cũng phải lửa lời Việc làm lũng nên coi thiện ác Dù người chẳng có ăn chay lạc Nhưng tính tình phải được hiền lương Việc hiếu trung cần phải lo lường Bày ân nghĩa cũng nên đàn đáp Thế nào trai? Thế nào phù hợp? Xoái gương đời tất được biết ra Xung quanh mình đủ hàng người ta, tốt xấu lây đó mà lọc lừa Mình được tốt ráng làm tốt nữa, lỡ xấu thì lo sửa hết đi Ai khen chê cũng chẳng quản gì, Việc thấy phải cứ thi hành tới. Sức nhẫn nải là nguồn thắng lời Tanh gan lì là mối thành công. Mỗi người đều đầu não vẫn đồng, Nhưng bền chí hay không có khác. Kẻ bệnh trí công thành danh đạt Người đổi tâm sát nghiệp hư thân Việc càng to càng khó bao lần Càng bệnh trí bệnh tâm mới được Ví dụ sự tu hành trường phước Ở đời nay thật rất khó làm Xung quanh mình đầy viết tốc phàm, Đầy quyến rũ dễ làm xa ngạc. Nếu người chẳng bệnh lòng chắc Nghi Phước không nên đảo quả chẳng thành, Đó nói riêng về việc tu hành. Còn việc khác muốn nên cũng thế, Lấy bệnh chi ra làm cõi rề Đem quyết tâm ra thế thần phù Để hoàn thành chi hướng tượng phu Biết cư xử tròn câu đời đau Nhận thức rõ kiếp người mong áo Thì phải mau tìm nẻo thoát ly Chớ không nên vì lý do gì, Ngồi im đi chờ khi quái diệt. Sự đang bỏ bỏ ngại chơ tiếc, Việc nên làm làm riết chơ ngưng. Người phải nên tự chủ lấy thân, Và cần có tinh thần nhất định diệt. Chỉ cũng phải nên bình tĩnh Để xét suy tà chanh thế nào Biết rõ rồi sẽ quyết định sau Tiến hành đến khi nào kết quả Lòng đã quyết trời gầm không nhà Dám hy sinh hết cả cuộc Đời sớm muốn gì cũng đạt đến nơi Đúng như ý của người mình muốn Có nhất định thức đời không uồn Có chủ tâm thì chẳng phí công Sắc đá không thể cứng hơn lòng Lòng cương quyết thì không chi khó Lối âm tử được vào tấn ngọ Nhờ đường tăng đầy đủ quyết tâm Việc khó nhưng lòng cô kiếm tầm Quả quyết với người rằng sẽ gặp Đem tất cả thành tâm tu tập Mối đao màu sẽ gặp mối mình Phật không sai hẹn với chúng sanh Nếu sanh chúng trọn lành tâm y Chuyện đến đây lòng còn đáng nghĩ Bỗng nhiên nghe bài kể khác thêm Muốn làm Phật hay ma Tự hỏi lấy lòng ta Đừng hỏi nơi Phật tổ Cũng chớ hỏi dì-đà Việc ấy do mình định Phật không tin sao ra Siêu đỏ thì Phật bảo Làm không giống tại ta Mình có thể làm Phật Mình có thể làm ma Tự mình nhắm mắt lại Tự mình mở mắt ra Mình phải tự tu lấy Không thể mượn người ta Tội phước do mình tạo Lành giữ do mình ra Dù ngồi bên cảnh Phật Lòng má dẫn ra ma Gần má mà lòng Phật chung cuộc thấy di đà Phật do mình hiện tới Phật Do mình đi xa chớ nghi ngờ lẫn quần đừng gắng hỏi bao la muôn thoát ly cảnh khổ phải tự quyết nhảy ra không tham của dương thế chẳng nhiễm cảnh ta bà nguyện vãng sanh cực là quyết được Tọa liên hoa tâm không rời Phật tổ Lòng chẳng cách di đàn Luôn luôn lo khử giác Thường thường như giác tha Thương người như cất ruột Giúp người ta giúp ta Lo khai tri bát nhà Lo mở tâm ma ha Việc khó làm làm được Đều khó nhận nhận qua Vì người vui bố thí Vì người vui xuất gia Công đức không riêng hưởng Công đức cho muôn nhà Từ bi khắp thiên hà Chẳng từ bi riêng ta Khi được tâm như thế Không gọi Phật Cũng ra Phật sẵn nơi sanh chung Phật ở khắp ta bà Người được lòng như Phật Tất cùng Phật hốt quả Người mê không thấy Phật Phật giác thấy người ta Tu ở nơi am tử Hoặc tu ở tại gia Đều là có Phật Chớ phân biệt gần xa Thành tựu máu hay chầm Do tâm lực mình ra Lây đó làm căn bồn Để cầu đáo thích ca Cũng lây đó làm chanh Để niệm Phật Di Đà Tu hành được thế ấy Không lầm lạc đường tạ Điều này nên nhớ kỳ Khuyên tấn khắp chữ gia <cười> Theo cái này để bước đi ra Đường tu học sẽ là nên được mùng ba tảnh đều khai quê phước Bài cái này hén ước truyền sâu giúp nữ nam som thấy đạo màu rồi khỏi sợ lạc bước vào tà kiến tâm đức thường lo trau luyện tội lỗi không còn diễn lang ra phước biết lo thì tội biết xa Phật biết kính thì ma biết lanh Người có đạo phải nên có hạnh ni hạnh không sống đạo chẳng hề rồi. Đạo hạnh cần nhất quyết trao dồi khi toàn thiện là người chánh đạo. Tội hay phước đều do mình tạo, cô nhiên đời hay đạo cũng mình. Phải cần nên đầy đủ đức tin Tự điều khiển lòng mình trong sạch Tâm cưng cõi dám so thiết thạch Tánh sạch trong bì kiếp ngọc châu Trong biển đời chẳng để đời câu Sức tử chủ lúc nào cũng có Biết sai quỷ thì lòng tử bỏ, Biết tránh chân thì cố tâm làm, Được trở nên nhập thánh siêu phàm, Hầu hết cũng nhờ tâm tử quyết. Viết đời có ai mà chẳng tiếc, những không ham vì biết đời tàn. Lo tu hành cam chịu gian nan Vì biết đạo là đàn cứu canh Phạm có thể trở nên thần thanh Nếu như người bỏ đắng phạm tâm Không để lòng tái phạm lỗi lầm Từ đó sẽ chứng chân đạo quà Phật Cùng người có đâu xa lạ Không gặp nhau vì giá khác nhau Nếu cho lòng cùng một sách màu Người cùng Phật hòa nhau tức khách Được thấy Phật thì ma hết bắt Đạo khi nên trời thất được xong Ráng tu cho phước huệ viên thông, đừng để uổng phí công hương khói. Như bài kệ vừa qua đã nói, làm Phật ma tự hỏi lòng mình, nếu muốn cho khỏi kiếp tự sanh, tự mình phải tu hành chân chanh. Mười điều giữ hoàn toàn xa lánh Mười điều lành cố gắng làm xong Giết hồng trần dọng cũng không khống Đường Phật Pháp một lòng tinh tân Bị sự thế buộc bao nhiêu nặng Ráng gỡ ra cho đặng tự do Cô ta bà tất chẳng còn lo Được khoái lạc giống là ngày ấy Trong lòng này vừa suy đến đây cái được bài kể giải nói thêm Chỗ nào có giảng vật Chỗ ấy có pháp Phật Chúng sanh đêm không cùng, Phật pháp tinh chẳng hết. Phật luôn nhớ chúng sanh, Chúng sanh thường quên Phật. Di đà đổ không ngừng, Phật tổ cứu chẳng dứt, Cả mười phương như lai cùng khắp chư bồ tát như nào lại to cứu sanh nào là lo độ thác khi độ bằng ngôn từ khi độ bằng tài tùy phương mà giúp người tùy người mà nói pháp vì người mà xả thân vì Người mà nhân nhục Cho chúng sanh từ bi Cho chúng sanh công đức Vì chúng sanh mà sanh Vì chúng sanh mà tịch Phương tiện giáo duyên lành Phương tiện truyền đạo đức Quật Độ ngay kiếp này hoặc độ nơi kiếp khác. Cứu chúng sanh được vui, cứu chúng sanh khỏi ác. Chư Phật cứu độ luôn. Dù đến vô số kiếp Phật độ thế đành rồi, Thể nguyện tự đổ tiếp. Để cho Phật độ không, đổ bao giờ cho hết Vui do chúng sanh gây, khổ do chúng sanh diệt Vừa tự đổ lấy mình Vừa cầu xin Phật giúp Biết lỗi được có thuyền Tức khỏi lo chết ngập